là một người 42 tuổi đã dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu vật lý, tôi phải thừa nhận rằng tôi đã có một quan niệm sai lầm lớn. Tôi tin rằng mọi vật thể đều có một quỹ đạo duy nhất trong không gian, một con đường duy nhất. Nhưng trong video này, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng điều đó không đúng. Mọi thứ thực chất đang khám phá tất cả các con đường có thể cùng một lúc. Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu bằng một thí nghiệm tư duy đơn giản. Giả sử bạn đang ở bãi biển và đột nhiên nhìn thấy bạn mình đang vật lộn dưới nước bạn muốn đến giúp anh ấy càng nhanh càng tốt. Vậy, bạn nên đi theo con đường nào để đến đó? Đường đi ngắn nhất là đường thẳng. Vì vậy, bạn có thể đi thẳng về phía anh ta. Nhưng bạn có thể chạy nhanh hơn bơi. Và con đường này đòi hỏi phải bơi nhiều hơn. Ngoài ra, bạn có thể chạy dọc bãi biển để giảm thiểu khoảng cách đi qua nước. Nhưng hiện tại tổng khoảng cách lại dài hơn mức cần thiết. Vậy thì con đường tối ưu hóa ra lại nằm ở đâu đó ở giữa." Nói. "Một cách chính xác thì điều này phụ thuộc vào tốc độ chạy và bơi của bạn. Bây giờ, bạn có thể nhận ra mối quan hệ toán học này vì đây chính là định luật chi phối ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác. Vì vậy, ánh sáng cũng đi theo con đường nhanh nhất từ điểm A đến điểm B, điều kỳ lạ ở đây là con người chúng ta có thể nhìn thấy nơi mình muốn đến và sau đó tìm ra lộ trình nhanh nhất." Nhưng ánh sáng, ý tôi là, làm sao ánh sáng biết cách di chuyển để giảm thiểu thời gian di chuyển? Đây chính là lúc. Quan điểm sai lầm của tôi xuất hiện. Tôi chiếu ti là rè, ánh sáng chỉ đi theo một hướng. Tôi ném bóng, quả bóng chỉ. Đi theo một hướng. Bạn biết đấy, tôi sẽ trả lời rằng, chẳng có gì lạ ở đây cả. Ánh sáng xuất phát từ điểm A theo một hướng nào đó và sau đó một. Lúc nó gặp một môi trường mới và do tương tác cục bộ với môi trường đó, nó đổi hướng và kết thúc tại điểm B, nếu sau đó bạn thấy rằng trong Tất cả các đường đi có thể, ánh sáng mất thời gian ngắn nhất để đi từ A đến B, tôi sẽ không nghĩ rằng nó đã tối ưu hóa cho. Bất cứ điều gì. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là điều xảy ra khi ánh sáng tuân theo các quy luật cục bộ. Nhưng bây giờ tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng ánh sáng không chỉ tỏa ra theo một hướng. Thay vào đó, nó thực sự khám phá mọi con đường có thể. Và điều tương tự cũng đúng với electron và proton, tất cả đều là hạt lượng tử. Vì vậy, Việc chúng ta nhìn thấy mọi vật theo những quỹ đạo được xác định rõ ràng theo một cách nào đó là ảo ảnh thuyết phục nhất mà tự nhiên từng tạo ra và cách thức hoạt động của nó đều phụ thuộc vào một lượng được gọi là hành động. Trong video trước, chúng tôi đã trình bày cách một nhà khoa học ít tên tuổi là Mê Tu đưa ra đề xuất ngẫu nhiên rằng cần phải có một đại lượng, gọi là tác động, mà ông định nghĩa là khối lượng theo thời gian vận tốc theo thời gian khoảng cách và ông khẳng định rằng mọi thứ luôn đi theo con đường giảm thiểu hành động. Hamilton sau đó đã chứng minh rằng hành động này tương đương với tích phân theo thời gian của động năng trừ đi thế năng. Năng. Hành động rất hữu ích và là một cách thay thế để giải quyết các vấn đề vật lý, đặc biệt là khi các định luật của Newton trở nên quá phức tạp. Nhưng sau đó vào đầu thế kỷ 20, hành động này đã xuất hiện ở trung tâm của một cuộc cách mạng khoa học, sự ra đời của Cơ học lượng tử. Mọi chuyện bắt đầu từ đèn điện ở Đức. Hãy nghĩ xem tình hình thế nào vào những năm 1890, phải không? Điện đang được cung cấp rộng rãi hơn, ít nhất là ở các trung tâm thành thị và những thứ như bóng đèn. Họ là người mới. Chúng thực sự là thứ mới mẻ đang thịnh hành. Đức muốn thay thế toàn bộ đèn đường chạy bằng khí đốt bằng bóng đèn điện. Vì vậy, một câu hỏi quan trọng là làm thế nào để tối đa hóa ánh sáng nhìn thấy được phát ra từ dây tóc nóng? Các nhà khoa học tại viện nghiên cứu PTR của Đức đã nghiên cứu lượng ánh sáng phát ra từ các vật liệu khác nhau theo nhiệt độ. Ở nhiệt độ thấp, mỗi vật liệu phát ra quang phổ đặc trưng riêng, chủ yếu là tia hồng ngoại. Nhưng ở nhiệt độ trên 500 độ C, tất cả các vật liệu đều bắt đầu phát sáng theo cùng một cách với sự phân bố ánh sáng gần như giống hệt nhau. Vật thể càng nóng thì Năng lượng phát ra ở mỗi bước sóng càng lớn và đỉnh phân bố năng lượng dịch chuyển sang bên trái. Nhưng về mặt lý thuyết, họ vẫn chưa hiểu được cách thức hoạt động của nó. Vậy thì đó là bước tiếp theo phải không? Nếu bạn có thể hiểu được cách thức hoạt động của nó, về mặt lý thuyết thì bạn có thể sử dụng lý thuyết đó để thiết kế sản phẩm của mình. Họ bắt đầu bằng cách tưởng tượng ra một vật thể đơn giản nhất có thể, một vật thể có thể hấp thụ mọi ánh sáng chiếu vào nó và phát ra bức xạ một cách hoàn hảo dựa trên nhiệt độ của nó. Họ tìm ra một lỗ trên một khối kim loại. Lỗ này là một vật đen hoàn hảo vì bất kỳ ánh sáng nào chiếu vào nó sẽ đi thẳng vào bên trong, nhảy xung quanh bên trong và cuối cùng bị hấp thụ. Nhưng điều này cũng làm cho nó trở thành một nguồn phát xạ hoàn hảo. Bất kỳ bức xạ nào bên trong khối lập phương đều có thể thoát ra qua lỗ mà không bị cản trở. Các nhà lý thuyết lý giải rằng các electron trong thành khối lập phương sẽ chuyển động và phát ra sóng điện từ. Những con sóng này sau đó sẽ dội vào các bức tường khác. Khi bạn có hai sóng có cùng tần số, trong đó một sóng truyền sang phải và sóng kia truyền sang trái, chúng có thể giao thoa theo cách tạo ra. Những điểm không có biên độ sóng, đó là các nút và những điểm có biên độ sóng lớn nhất là các nút đối. Những con sóng như thế này được gọi là sóng dừng vì chúng không thực sự di chuyển sang trái hoặc phải. Và bên trong một khoang rộng Nếu có đủ thời gian và sự phản xạ, chỉ có những sóng dừng này mới tồn tại. Tất cả những cái khác đều bị triệt tiêu. Vì vậy, một loại trật tự nào đó xuất hiện từ sự hỗn loạn. Trong không gian hai chiều, sóng dừng. Trông giống như thế này. Đối với bước sóng ngắn hơn hoặc tần số cao hơn, bạn có thể lắp nhiều chế độ rung động khác nhau hơn vào. Khối lập phương này. Vì vậy, trong ba chiều Tổng số chế độ tỷ lệ thuận với tần số lập phương hoặc 1 trên lam 3 lập phương. Dự kiến sẽ Có ngày càng nhiều sóng bên trong khối lập phương khi bước sóng càng ngắn. Điều này dẫn trực tiếp đến lực ghen. Ở Bước sóng dài hơn, nó khá phù hợp với dữ liệu thực nghiệm. Nhưng ở bước sóng ngắn hơn, lý thuyết lại khác với Thực nghiệm Trên thực tế, nó dự đoán rằng ở bước sóng ngắn nhất, một lượng năng lượng vô hạn sẽ được phát ra. Vì những lý do hiển nhiên, hiện tượng này được gọi là thảm họa ty cực tính. Người giải quyết vấn đề này là Mark Lun. Nhưng Pelun gần như đã không theo học ngành vật lý vì khi mới 16 tuổi, anh đã đến gặp giáo sư của mình và hỏi rằng: "Có lẽ em có thể theo đuổi sự nghiệp trong ngành vật lý?" Và giáo sư của ông trả lời rằng ông nên tìm một lĩnh vực khác để nghiên cứu vì vật lý về. Cơ bản là một khoa học hoàn chỉnh Bạn biết đấy, chỉ có một vài vấn đề nhỏ nhặt mà họ phải giải quyết. Nhưng ngoài ra, mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng Pholung không nghe. Đến năm 1897, ông đã trở thành giáo sư và trong 3 năm tiếp theo, ông đã vật lộn để tìm ra lời giải thích mang tính lý thuyết cho bức xạ vật đen. Anh ta đã thử nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng dù có thử thế nào thì vẫn không có kết quả. Ông nói, "Để tôi đã sẵn sàng hy sinh mọi niềm tin trước đây của mình về các định luật vật lý." Sau đó, trong một hành động. Tuyệt vọng, ông đã làm một điều mà không ai nghĩ tới. Theo vật lý cổ điển, năng lượng của sóng điện từ chỉ phụ thuộc vào biên độ chứ không phải bước sóng hay tần số, và nó có thể nhận bất kỳ giá trị tùy ý nào. Vì vậy, bất kỳ nguyên tử nào cũng có thể phát ra bất kỳ bước sóng ánh sáng nào với một lượng năng lượng nhỏ tùy ý. Nhưng Pherlun đã cố gắng hạn chế năng lượng để nó chỉ có thể xuất hiện theo bội số của một lượng nhỏ nhất, một lượng tử. Và ông đã tạo ra năng lượng của một lượng tử tỉ lệ thuận với tần số của nó, EHF, trong đó H chỉ là một hằng số. Hãy nghĩ xem điều này ảnh hưởng thế nào đến bức xạ phát ra từ vật đen. Ờ. Một nhiệt độ nhất định, các nguyên tử trong khoang có một phạm vi năng lượng khác nhau. Một số người có một ít, một số có nhiều và hầu hết đều có năng lượng ở mức trung bình. Đối với bước xạ bước sóng dài, tần số thấp, năng lượng hát ép của một lượng tử là nhỏ. Vì vậy, tất cả các nguyên tử đều có đủ năng lượng để phát ra bước sóng này và quan phổ này rất phù hợp với dự đoán của gen. Nhưng ở bước sóng ngắn hơn, tần số cao hơn, năng lượng của lượng tử tăng lên và lúc này không phải tất cả các nguyên tử đều có đủ năng lượng để phát ra bước sóng đó. Đây là lý do tại sao thí nghiệm lại khác với dự đoán cổ điển phổ đạt đến đỉnh điểm. Rồi bắt đầu giảm dần vì ngày càng ít nguyên tử có đủ năng lượng để phát ra một lượng tử bức xạ đó và sẽ đến lúc không còn. Nguyên tử nào có đủ năng lượng để phát ra một lượng tử. Vì vậy, ở đây quang phổ phải giảm xuống bằng. Không. Với cách tiếp cận này, Thôi Long đã có được một công thức mới cho quang phổ bức xạ. Bây giờ, tất cả những gì ông phải làm là điều chỉnh tham số H và khi ông thực hiện đúng công thức của ông sẽ hoàn toàn phù hợp với. Thử nghiệm. Nhưng ông lại cảm thấy bối rối với công thức của chính mình, vì với ông đó chỉ là một mẻo toán học. Anh ta không biết tại sao nó lại có hiệu quả. Nó chỉ mang tính hình thức. Và quan trọng nhất là anh ta không biết chữ H này đại diện cho cái gì. Ý tôi là, ông ấy đã đưa ra một hằng số vật lý mới mà không có lý do gì cả. Ông biết rằng phải tìm ra một cách lý giải mang tính lý thuyết bằng mọi giá bất kể giá nào. Vì vậy, kể từ giây phút đó, anh quyết tâm tìm kiếm điều đó. Sau đó, ông suy ngẫm rằng sau vài tuần làm việc vất vả nhất trong cuộc đời, ánh sáng đã rọi vào. Bóng tối và một viễn cảnh mới chưa từng mơ tới đã mở ra trước mắt tôi. Ông giới thiệu cái mà chúng ta hiện gọi là hằng số Planck và nó có đơn vị. Hành động. Hằng số Planck h là một lượng tự tác động thời luân sau đó để xuất rằng bất cứ khi nào có bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong tự nhiên thì nó sẽ là bội số nguyên của lượng tử. Tác động này. Vậy nên nó có vẻ hơi đáng sợ. Bước đột phá này khởi đầu cho lý thuyết lượng tử mang lại hành động, không phải năng lượng hay lực. Hành động sẽ cho bạn một gợi ý. Lúc đầu, lượng tử tác động ít được chú ý. Cho đến khi một nhân viên cấp bằng sáng chế 26 tuổi xuất Hiện, năm 1905, Albert Einstein tuyên bố rằng lý thuyết của Pellon không chỉ là một mèo toán học. Nó cho chúng ta biết rằng ánh sáng thực sự xuất hiện theo từng gói hoặc phô tân riêng biệt, mỗi gói có một năng lượng HF. Einstein đã sử dụng hiểu biết này để giải thích hiệu ứng quan điện. Ánh sáng có thể đẩy electron ra khỏi kim loại như thế nào, nhưng chỉ khi tầng số đủ cao. Nếu tầng số quá thấp, sẽ không có electron nào được phát ra bất kể cường độ như thế nào ý tưởng về lượng tử hóa lan rộng. 8 năm sau, Niels Bohr cố gắng tìm hiểu xem nguyên tử ổn định như thế nào. Nếu nó có điện tích dương ở trung tâm và các electron âm quay xung quanh nó, tại sao chúng không xoắn ốc vào hạt nhân, tỏa ra năng lượng khi di chuyển? Và điều anh ta muốn làm là nói rằng có điều gì đó đáng ngờ về vị kiến đoán. Có vẻ như đó là bài học kỳ lạ mơ hồ mới của chuỗi hành động mới. Bố nhận ra rằng khi electron chuyển động quanh hạt nhân, nó sẽ có mô men. Động lượng Khối lượng theo thời gian vận tốc theo thời gian bán tính. Vì vậy, mô men động lượng có cùng. Đơn vị với lực tác dụng. Và vì thế, điều mà ông quyết định làm là phân trả mô men động lượng quỹ đạo mà không có lý do chính đáng nào cả. Ông ấy nói Để tôi nói rằng electron tức giận chỉ có thể ở trong một đơn vị, hai đơn vị, ba đơn vị của cùng một lượng hạt. Và vì nó nói về Chuyển động hoặc hình tròn nên hệ số 2P sẽ được đưa vào. Vì vậy, nó thực sự là nhờ trên 2P, cái mà bây giờ chúng ta gọi là thanh nhờ. Điều này xảy ra một cách đột ngột. Có vẻ như không có lý do chính đáng nào để lượng tử hóa mô men động lượng. Nhưng bằng cách đó, bồ sẽ tìm ra mức năng lượng chính xác của nguyên tử Hiro. Khi một electron nhảy từ quỷ đạo cao hơn xuống quỷ đạo, thấp hơn, sự trên lệch năng lượng được giải phóng dưới dạng một phô tân có màu ánh sáng cụ thể, tái tạo chính xác. Quang phổ của Hiro và đó thực sự là một điều đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều đó thực sự hấp dẫn và hãy lấy một số lượng với các đơn vị hành động và áp dụng một số loại phân biệt hoặc lượng tử hóa ngẫu nhiên vào đó. Mặc dù nó hoạt động rất tốt, nhưng không ai có thể hiểu được nó. Cho đến tận 11 năm sau, trong quá trình làm luận án tiến sĩ, Louis de Bruy đã suy ngẫm về những khám phá gần đây trong vật lý và nhận thức sâu sắc của ông là nếu ánh sáng có thể vừa là sóng vừa là hạt, thì có lẽ các hạt vật chất cũng có thể là sóng. Ông cho rằng mọi thứ, electron, bóng rổ, con người, tất cả mọi thứ đều có bước sóng. Và ông định nghĩa bước sóng này tương tự như ánh sáng là hằng số pe-lan chia cho động lượng hoặc khối lượng theo thời gian của các hạt. Bây giờ, nếu một electron là sóng Cách duy nhất để nó có thể liên kết với hạt nhân trong nguyên tử là phải tồn tại dưới dạng sóng dưng. Điều đó đòi hỏi phải có một số lượng lớn các bước sóng phù hợp với chu vi của quỹ đạo. Bạn có thể có một bước sóng, hai bước sóng hoặc ba bước sóng, vân vân. Vì vậy, chu vi 2πr phải bằng một bội số n của bước sóng. Chúng ta có thể thay thế biểu thức của de Broglie cho bước sóng để có được 2πr nλ Nhưng chúng ta có thể sắp xếp lại để có được mvr mô men động lượng bằng nhờ, 2P. Đó chính xác là... Điều kiện mô men động lượng lượng tử của bố. Nhưng giờ đây chúng ta có một lý do vật lý chính đáng giải thích tại sao nó được. Lượng tử hóa vì electron là sóng và chúng phải tồn tại dưới dạng sóng dừng để liên kết trong nguyên tử vì chúng muốn. Có sự giao thoa mang tính xây dựng của một quỹ đạo ổn định. Bùng. Thật là tốt bạn sẽ có được một lượng văn từ đó. Thật là tốt. Bản chất sống của các vật thể lượng tử có nghĩa là chúng không còn có một đường đi duy nhất. Trong không gian nữa. Thay vào đó, họ phải khám phá mọi con đường có thể. Tôi đã nghĩ về và giảng dạy thí nghiệm khe đôi hàng trăm lần mà không Nhận ra đầy đủ ý nghĩa này. Trong thí nghiệm khe đôi, tôi cảm thấy những suy nghĩ trong đầu mình giống như, được rồi, trùng đi không? Hoàn toàn thẳng và tất nhiên nó sẽ cắt cả hai khe đó vì chúng thực sự rất gần nhau. Bạn hiểu không? Nhưng sau đó tôi nghe được câu chuyện về một giáo sư giảng dạy thí nghiệm khe đôi và nó đã làm sáng tỏ mọi thứ. Vì vậy, giáo sư bắt đầu bằng cách giải thích về cách thiết lập. Các electron được bắn lần lượt qua hai khe hở để được phát hiện trên màn hình. Bây giờ, vì bạn không thể nói chắc chắn hạt đã đi qua khe nào, nên cơ học lượng tử cho chúng ta biết rằng nó phải đi qua cả hai khe cùng một lúc. Vì vậy, để có được xác suất tìm thấy một hạt ở đâu đó trên màn hình Bạn chỉ cần cộng biên độ của sóng đi qua một khe với biên độ của sóng đi qua. Khe còn lại và bình phương kết quả đó. Nhưng đó cũng là lúc một học sinh giơ tay. Nếu bạn thêm một khe hở thứ ba thì sao? Vâng, bạn chỉ cần cộng biên độ của các sóng đi qua mỗi khe, trong ba khe là có thể tính ra xác suất. Giáo sư muốn tiếp tục, nhưng rồi cậu sinh viên lại xen vào Nếu bạn thêm khe thứ tư và khe thứ năm thì sao? Giáo sư, lúc này rõ ràng đang mất kiên nhẫn, trả lời, tôi nghĩ cả. Lớp đều thấy rõ là em chỉ cần cộng biên độ từ tất cả các khe. Tương tự với số 6, 7, vân vân. Nhưng bây giờ học sinh táo bạo đã tận dụng lợi thế của mình. Nếu tôi tạo ra vô số khe hở để màn hình biến mất rồi tôi thêm một Màn hình thứ 2 với vô số khe hở và một màn hình thứ 3 và thứ 4 thì sao? Quan điểm của sinh viên rất rõ ràng. Ngay cả khi chúng ta không thực hiện thí nghiệm khe đôi, khi chỉ có ánh sáng hoặc các hạt di chuyển qua không gian trống, chúng vẫn phải khám phá mọi. Con đường có thể. Bởi vì đây chính xác là cách toán học sẽ hoạt động nếu bạn có vô số màn hình, mỗi màn hình có vô số khe hở. Bạn phải cộng biên độ từ mỗi khe. Đấy chính là cách mọi việc diễn ra. Theo câu chuyện, sinh viên đó là Richard Feynman. Và mặc dù câu chuyện này là bịa đặt, nhưng logic thì hoàn hảo. Bởi vì nếu bạn tin vào thí nghiệm khe đôi mà bạn không thấy biết hạt đã đi qua khe nào trong hai khe thì bạn phải xét đến khả năng hạt đi qua cả hai khe. Theo logic đó, bất cứ khi nào một hạt di chuyển từ vị trí 1 đến vị trí 2, bạn phải xem xét tất cả các con đường có thể có để đến đó, bao gồm cả những con đường di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, bao gồm cả những con đường quay ngược thời gian và bao gồm cả những con đường đi tới mặt trời và quay trở lại. Cảm giác như nó không thể đi về phía mặt trời và quay trở lại. Bạn phải giới hạn nó ở phạm vi của bộ, đúng không? Vậy thì toán học không làm được điều đó. Ý tôi là, bạn có thể thấy điều đó chỉ trong thí nghiệm khe đôi, phải không? Và chúng ta sẽ làm. Nhẹ nhàng vì khi đó sẽ không có vấn đề gì với tốc độ. Nếu bạn định nói con đường này giao thoa với con đường kia thì những khoảng cách này là khác nhau, đúng không? Và rõ ràng là chúng không thể có cùng tốc độ. Vì vậy, Bạn cần phải xem xét các đường đi có tốc độ khác nhau. Cách giải thích cơ học lượng tử của Feynman cho thấy rằng bất cứ thứ gì di chuyển từ nơi này đến nơi khác đều được kết nối theo mọi cách có thể. Internet cũng giống như vậy. Kết nối chúng ta với mọi thứ, mọi nơi và mọi lúc. Ít nhất là trên lý thuyết. Vẫn còn những rào cản nhân tạo như chặn địa lý và hạn chế quốc gia ngăn chặn một số phần của Internet. Nhưng may mắn thay, nhà tài trợ ngày hôm nay, Nopvun, có thể giúp phá bỏ những rào cản đó. Щі cần kết nối tới một trong hàng ngàn máy chủ của họ Ví dụ như máy chủ này ở Hoa Kỳ Và trông giống như bạn đang truy cập Internet từ đó Nhóm của tôi và tôi phải Di chuyển rất nhiều để thực hiện những video này Và việc sử dụng VPNer là một лợi thế Nó cho phép chúng ta Truy cập vào các trang tin tức và bài viết chúng ta Cần bất kể chúng ta ở đâu trên thế giới Và cá nhân tôi cũng thích Nó phần vì nó cho phép tôi cập nhật Tình hình của đội cô nút Canada Ờ, hiện tại thì không ổn lắm Đội tuyển ca Có cơ hội thực sự để giành cúp năm nay Nhưng để tự mình trải nghiệm nóc vần, hãy đăng ký tại nóc vần.com gạch chéo Veritasim Nhắc vào liên kết đó trong phần mô tả hoặc quét mã QR này Và khi bạn làm vậy, bạn sẽ được giảm giá lớn cho gói 2 năm và thêm 4 tháng thưởng miễn phí Đây là ưu đại tốt nhất và còn đi kèm với chế Độ đảm bảo hoàn tiền trong vòng 30 ngày Vì vậy, hãy truy cập nóc vần.com gạch chéo Veritasim để dùng thử mà không có rủi ro Tôi muốn cảm ơn nóc vần đã Tài trợ cho phần video này Và bây giờ, chúng ta hãy quay lại với cách thực hiện cơ học lượng tử kỳ lạ của Phinem. Vì vậy, theo Phinem, bất cứ khi nào một hạt, một phô tân hoặc thậm chí một vật thể vĩ mô di chuyển từ 0.1 đến 0.2, thì nó đều có. Khả năng đi theo bất kỳ đường đi nào. Nghe có vẻ vô lý nhưng ông nhận thấy rằng chúng ta cần đưa tất cả các đường dẫn này. Vào phép tính, trong đó mỗi đường dẫn đều có trọng số như nhau. Vậy tại sao chúng ta không nhìn thấy những con đường điên rồ đó? Vâng, đó là bởi vì chúng ta vẫn cần phải cộng biên độ của chúng lại. Để đơn giản, hãy tưởng tượng chúng ta chỉ có ba con đường. Vậy thì đây là những gì chúng ta sẽ làm. Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét ví dụ này. Khi sóng hạt bắt đầu di chuyển theo nó, chúng ta bắt đầu bấm giờ. Nó quay vòng vòng rất nhanh. Và khi đến điểm cuối, chúng ta nhấn dừng. Chúng ta sẽ làm tương tự với hai đường dẫn còn lại. Sau đó, chúng ta cộng các mũi tên lại. Bình phương kết quả và kết quả sẽ tỉ lệ thuận với xác suất hạt đi theo những đường đi đó để đến đó. Trong trường hợp này, mũi tên và hình vuông khá nhỏ. Vì vậy, xác suất hạt di chuyển từ 1 đến 2 bằng những đường đi này là nhỏ. Hãy so sánh điều đó với ba con đường này chẳng hạn. Vâng, bây giờ mũi tên đã lớn hơn nhiều. Và điều này rất quan trọng. Mối tên tạo ra càng lớn thì khả năng sự kiện đó xảy ra càng cao. Trong những ví dụ này, đồng hồ bấm giờ thực chất không phải để đo thời gian. Thay vào đó, nó đo thứ gọi là pha. Cũng giống như trong thí nghiệm khe đôi, khi sóng đi theo đường đi khác từ 0.1 đến 2, nó sẽ kết thúc ở đó với pha khác. Và pha này chính là yếu tố quyết định biên độ của sóng tại điểm đó. Về mặt toán học, chúng ta có thể viết biên độ của đồng hồ bấm giờ là e mũ y phi trong đó phi là pha. Khi sóng hạt di chuyển theo một đường đi thì pha của nó tăng dần, khiến ve xoắn. Lại. Vậy câu hỏi lớn bây giờ là pha thay đổi bao nhiêu cho mỗi đường dẫn? Để trả lời câu hỏi đó, hãy tưởng tượng chúng ta chia con đường thành nhiều đoạn nhỏ. Mỗi cái đều nhỏ đến mức gần như thẳng. Sau đó Ở mỗi phần, sóng hạt di chuyển một khoảng cách delta x trong thời gian delta t. Và sự gia tăng pha rất dễ tính toán. Nó chỉ phụ thuộc vào bước sóng và tần số của sóng. Để tìm tổng độ tăng pha cho toàn bộ đường đi, chúng ta chỉ cần cộng tất cả các độ tăng pha nhỏ của tất cả các phần riêng lẻ. Nhưng chúng ta có thể thay lambda h vào mv từ de Broglie. Và sử dụng e k, chúng ta có thể thay thế cho tần số Chúng ta cũng có thể đơn giản hóa bằng cách viết H trên 2P dưới dạng H3 để có được biểu thức này. Sau đó chúng ta có thể đưa delta T sang bên phải. Và nếu chúng ta làm cho delta T nhỏ vô hạn theo hệ thập phân thì chúng ta có thể thay thế tổng này bằng một tích phân. Nhưng bây giờ Yes theo diện tích chỉ là vận tốc. Vì vậy, chúng ta có thể viết điều này dưới dạng MV2. Bây giờ chúng ta biết rằng trong trường hợp đơn giản nhất, tổng năng lượng E chỉ là động năng cộng với thế năng. Và thay thế nó vào ta sẽ có tích phân theo thời gian của động năng trừ đi thế năng. Nhưng hãy đợi đã, đó chỉ là hành động cổ điển thôi. Vậy thì hành động sẽ quyết định tốc độ quay của đồng hồ bấm giờ. Khi hạt chuyển động theo một quỹ đạo, lực tác động của nó tăng lên và đó là lý do làm tăng pha. Và điều quan trọng cần lưu ý là thanh hát rất nhỏ, khoảng 10-34 giây di về đúc nhỏ hơn nhiều so với tác động của bất kỳ vật thể hàng ngày nào. Điều đó có nghĩa là pha của Các vật thể thông thường trên các quỹ đạo thông thường quay hàng tỷ lần và cuối cùng chỉ theo một hướng ngẫu nhiên nào đó. Nếu bạn xem xét một con đường hơi khác một chút, hành động có thể cũng hơi khác một chút. Nói không phẩy 01 giây khác biệt. Có vẻ không nhiều. Nhưng chia nó cho thành hạt thì mũi tên sẽ quay thêm 1032 vòng nữa. Vì vậy, một lần nữa, nó chỉ trỏ theo một hướng ngẫu nhiên nào đó. Đây là điều xảy ra với hầu hết mọi con đường có thể có. Vì vậy, khi bạn cộng các pha lại, chúng sẽ bị triệt tiêu. Họ can thiệp một cách phá hoại. Ngoại lệ duy nhất là đối với những con đường gần nhất với con đường có ít tác động nhất vì những con đường này ở mức tối thiểu. Vì vậy, nếu bạn thực hiện những thay đổi nhỏ trên đường dẫn đến bật nhất, hành động sẽ không. Thay đổi Và cũng vậy, đối với những con đường khác rất gần với con đường ít tác động nhất, mũi tên của chúng về cơ bản sẽ chỉ theo cùng một hướng. Hướng. Họ can thiệp một cách xây dựng. Và đó là lý do tại sao chúng ta nhìn thấy những con đường đó. Điều này giải thích tại sao ánh sáng biết phải đi đâu. Ý tôi là không phải vậy. Nó chỉ khám phá tất cả các con đường có thể. Nhưng những con đường mà cuối cùng chúng ta nhìn thấy là những con đường can thiệp mang tính xây dựng. Và đó là những con đường ít tác động nhất. Vậy thì đây chính là cách cơ học cổ điển xuất hiện từ cơ học lượng tử. Đó là lý do tại sao quả bóng di chuyển theo quỹ đạo như vậy và các các hành tinh quay quanh mặt trời. Chúng thực sự không có quỹ đạo chính xác. Thay vào đó, mọi thứ đều khám phá mọi con đường có thể. Chỉ là các hạt lớn có tác động lớn hơn so với thanh hạt, do đó chỉ có các đường đi cực kỳ gần với đường đi thực sự. Có tác động nhỏ nhất mới tồn tại, đó là lý do tại sao chúng giống hạt hơn nhiều. Нếu bạn chuyển sang các hạt nhỏ hơn nhiều như electron hoặc photon, các tác động sẽ nhỏ hơn nhiều. Và vì thế, quỷ đạo thực sự mà chúng đi qua cũng khác nhau. Bây giờ, bạn có thể nói, để tôi vẫn không tin bạn. Nhưng Casper có bản demo đáng kinh ngạc này có thể thuyết phục bạn 100% rằng đây thực sự là cách thế giới. Vận hành Để làm được điều đó, tôi cần có đèn, gương và máy ảnh. Hiện nay có vô số con đường mà ánh sáng có thể đi qua và theo phang, chúng ta phải cộng tổng các đóng góp của từng con đường bao gồm cả những con đường như thế này. Bây giờ bạn có thể nói anh ấy bị điên. Tôi không điên. Điều đó có thể xảy ra. Một khả năng khác là nó có thể đến đây rồi đi. Hoặc có thể đến đây rồi đi hoặc có thể đến nơi bạn muốn đến rồi đi và có thể đến đây rồi đi, vân vân. Và đây đều là những khả năng có thể xảy ra. Và mỗi Con đường đều có mũi tên nhỏ riêng của nó. Vì vậy, điều chúng ta có thể làm là nhìn vào tất cả các mũi tên đó và xem chúng thẳng hàng như thế nào. Và vì vậy, nếu tôi bật đèn này lên, đó chính xác là nơi bạn sẽ thấy nó phản chiếu. Do đó góc tới bằng góc phản xạ. Nhưng bây giờ điều Tôi sẽ làm là che chỗ đó lại để chúng ta không còn thấy ánh sáng phản chiếu nữa. Và sau đó tôi sẽ chứng minh Phan đúng. Ánh sáng thực sự cũng như thế này. Chỉ là hầu hết thời gian những hiệu ứng đó đều bị triệt tiêu. Nghe có vẻ không thấy, phải không? Nhưng hãy phóng to vào phần nhỏ này nhé. Sau đó, chúng ta thấy tất cả các đường dẫn khác nhau và tất cả. Các mũi tên chỉ đi vòng quanh theo vòng tròn. Vì vậy, khi bạn cộng chúng lại, tất cả đều bị triệt tiêu. Nhưng nếu tôi che khoảng một nửa trong số chúng như thế này thì sao? Vâng, bây giờ khi tôi cộng các mũi tên đó lại, bạn đột nhiên thấy một mũi tên lớn xuất hiện. Và vì vậy, nếu bằng cách nào đó tôi có thể che tấm gương này bằng nhiều dải nhỏ thì tôi có. Thể khiến ánh sáng phản chiếu như thế này Và tôi có thể làm điều đó với mảnh giấy bạc này. Trên mảnh giấy bạc này có khoảng 1000 đường kẻ. Trên 1 mm. Và thế là đủ để có được hiệu ứng này. Vậy để tôi tắt đèn nhé. Vậy chúng ta hãy cùng xem nhé. Tôi sẽ bật nó lên trong 3, 2, 1. Chúng tôi thấy rồi. Chúng tôi thấy rồi. À, thật tuyệt vời. Thực ra trông nó kỳ lạ hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Tôi mong đợi chỉ có một điểm phản chiếu nhưng có rất nhiều điểm phản chiếu. Ồ được rồi. Được rồi. Và chỉ để chứng tỏ là tôi không lừa dối bạn. Ngay. Bên dưới là ngón tay của tôi. Và ngay cả khi bật đèn, bạn biết đấy, chúng ta vẫn thấy ánh sáng phản chiếu. Và nếu chúng ta bỏ lớp phủ ra, thì chúng ta sẽ thấy gì? Đúng vậy, chúng ta thấy chính xác sự phản chiếu bình thường ở nơi mà nó thường hướng tới, tức là ở ngay đó. Và sau đó chúng ta Có тất cả những phản xạ bổ sung này, tất cả những phần bổ sung này nơi mà các mẫu chỉ cần xếp thẳng hàng. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Khi tôi nói về điều này với một người bạn, anh ấy nói, ê đúng vậy, nhưng bạn đang sử dụng phân loại phân kỳ. Điều đó giống như gian lận vì bạn nhận được tất cả những phản xạ khác ngay lúc này và ánh sáng này chỉ đi theo mọi hướng. Và còn một điều nữa mà tôi vô cùng tò mò muốn thử. Tôi cũng muốn thực hiện điều này bằng ti la bằng cách chiếu ti la ngay bên cạnh nó. Và sau đó nếu ánh sáng đi theo mọi đường có thể, chúng ta cũng sẽ thấy nó đi ra khỏi đây. Có lẽ nó không. Hiệu quả. Thực ra tôi có một chiếc máy la-de ngay đây. Và chúng ta có thể thấy khi tôi đánh bóng nó, nó thực sự chỉ chiếu tới một điểm duy nhất. Và bạn có thể thấy vị trí đó ở đâu? Nó ở ngay đằng kia, gần giống với nơi chúng ta đã có bụi suy ngẫm. Và bạn cũng có thể thấy ngay bây giờ nếu chúng ta nhìn vào góc nhìn này, rằng bạn không thể nhìn thấy ánh sáng la-de chút nào. Phải. Giống như tôi có thể nhìn thấy tia laze, nhưng tôi phải đưa nó xuống tận đây thì tôi mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng nếu tôi đặt nó lên đây, bạn có thể thấy hình ảnh phản chiếu. Bây giờ, việc tiếp theo tôi sẽ làm là đặt tấm giấy bạc này, tấm giấy bạc ma thuật này và tôi sẽ đặt nó ở đây. À, và chúng ta có thể tắt chức năng này. Và bây giờ, chúng ta hãy xem điều gì xảy ra khi tôi bật tia. Laze âm nhạc Đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi đã. Không đợi nào, không đợi nào. Nó có hiệu quả, nó có hiệu quả. Đợi đã. Cái gì cơ? Hãy nhìn xem ti la dè đang hướng tới đâu. Ôi trời ơi, nó thực sự có tác dụng. Cái gì? Cái gì? Đây chắc chắn là. Bản demo tuyệt vời nhất mà tôi từng làm. Vậy nên, những gì tôi đang làm là cầm ti la dè và tôi có thể cho bạn xem ngay bây giờ. Tôi. Chiếu nó xuống từ xa và bạn vẫn có thể thấy nó phản chiếu. Nhưng nếu tôi lấy nó đi, nó sẽ biến mất. Và nếu tôi đặt nó trở lại, nó sẽ xuất hiện. Vì vậy, điều đó thực sự cho thấy chúng ta không thể loại bỏ được vùng cho giá trị bằng 0 mà nó thực sự triệt tiêu. Và nếu chúng ta làm những điều thông minh với nó, chúng ta có thể chứng minh được tính thực tế của hình ảnh phản chiếu từ phần này của gương. thật nhẹ nhàng và mở rộng ra, là mọi thứ thực sự khám phá mọi con đường có thể. Chỉ là hầu hết thời gian những con đường điên rồ này đều can thiệp một cách phá hoại. Đó là vì hành động của các đường dẫn gần đó thay đổi rất nhanh. Tôi đã nghiên cứu vật lý gần như suốt cuộc đời mình và cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự hiểu được tầm quan trọng của hành động và nguyên lý tác động tối thiểu. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ, cuối cùng tôi đã hiểu rồi. Và cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao khi bạn hỏi các nhà vật lý lý thuyết rằng họ đang nghiên cứu về cái gì, họ hiếm khi nói về năng lượng hay lực. Hầu hết thời gian, họ sẽ nói về hành động. Không ai trong lĩnh vực vật lý hạt tiếp cận. Vật lý hạt theo quan điểm nào khác ngoài quan điểm tác động nhỏ nhất? Nhưng chúng ta dạy vật lý. Theo truyền thống và biết rằng hành động nhỏ nhất cũng giống như đứa trẻ mới đến để hiểu vật lý. Và đúng thế, chúng ta xây dựng nó. Nhưng trên thực tế, tôi nghĩ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn nhận ra nguyên lý cơ bản này. Bởi vì khi bạn nhận ra Khi tất cả những gì bạn phải làm là viết ra phương trình chính xác để có được hành động đúng và đưa ra các định luật vật lý. Vì vậy, bạn có một phạm vi riêng cho cơ học cổ điển, cho thuyết tương đối hẹp, cho điện tử học, vân vân. Đây là một khuôn khổ toán học duy nhất mà khi bạn đã học, bạn có thể áp dụng vào nhiều nơi khác nhau theo cùng một cách. Cuộc săn tìm lý thuyết về mọi thứ, phải không? Thứ sẽ bao hàm toàn bộ vật lý. Trên thực tế, điều mọi người đang thắc mắc là lơ rang riêng này là gì mà có thể đưa ra. Tất cả các định luật vật lý trong vũ trụ này, đó thực sự là điều họ đang yêu cầu. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa tìm ra điều đó, đúng không? Bởi vì chúng ta có thể dán băng dính mọi thứ lại với nhau, nhưng chúng ta không biết liệu đó có phải là cấu trúc toán học phù hợp hay không. Vậy thì đó chính là điều mọi người đang săn lùng.